t r ư ớ c 175, có hoang dại xạ bi thường lui tới cả dù giả t r ợ t buộc phát ra mạnh mẽ như vậy sủ cả cù trả cờ g i c h i a rồ bà bà trước tiên cho rằng cả dù giả không khống chế được sủ cả cù thì đi giúp đỡ không cần lo lắng là ta cùng sủ cả cù đạt thành c h u n g nhận thức hắn sẽ không gây trở ngại cả dù giả sử dụng của nàng trả cờ g i nói cách khác miễn là sủ cả cù nguyện ý ở thời gian nhất định bên trong cả dù dạ sẽ là cùng làng mây kỳ b ắ t vĩ dị n ụ dị kỳ kỳ n ở bê ẹ、e、giống nhau trở thành hoàn mỹ dị n ụ dị kỳ chỉ có như vậy dị n ụ dị kỳ khả năng hoàn toàn đem vĩ thu lực lượng phát huy được mà không phải là cùng vĩ thu kềm chế lẫn nhau đương nhiên có thể đem vĩ thu lực lượng phát huy đến cái tình trạng gì thì nhìn dị n ụ dị kỳ bản thân khả năng dịch thân nói rằng su cạ cú lại có thể sẵn sàng nghe lời n g ư ờ i hắn chính là nổi danh táo bạo h i ê u chiến thậm chí tương đối thần kinh chất hơn nữa ghét nhất nhân loại hiện tại lại có thể sẵn sàng nghe lời n g ư ờ i hải lao tảng kinh ngạc cực kỳ hắn không phải chịu nghe ta hắn là vì mình suy nghĩ mà thôi dịch thân cũng không nói nhiều cái này phút chốc ở thủ mười ba hạc tận lực dưới sự trợ giúp cạ rủ dạ cho mượn chính mình trả cờ dạ là vừa mới mười lần nhiều mà trước mặt của hắn đã bị cả rủ dạ dọn dẹp ra một cái phương viên vài trăm thước không chỉ hố to chu vi cũng đổi lại có thể trồng trọt cây cối dược liệu bùn đất thùy độn đại b ộ t bố thuật dịch thần khẽ quát một tiếng toàn thân phun trào ra khổng lồ t r ạ cơ dạ, những thứ này không chỉ là sủ cả củ t r ạ cơ dạ, còn có chính hắn một cỗ khổng lồ đủ để sáng tạo ra tiểu hình hô mạnh đại b ộ t bố vô căn cứ bắt đầu khởi động ra mang theo xôn s a o lẩy lạ tiếng nước một đầu đụng vào trong hố lớn tạo thành một cái tiểu hình hồ nước t r u n g quanh xa nhẫn trước tiên đem trong cây cối bên trên thủy đ ộ n tiên thủy thuật theo đại lượng trả cờ dạ liên tục không ngừng tiêu hao ở trong sa mạc cứ nhiên bắt đầu rơi xuống một hồi không lớn không nhỏ mưa tới ở sa mạc nhưng là rất hiếm thấy nước mưa hiện tại dịch thần lấy nhân lực sáng tạo ra một trận mưa tới nhưng là để người chung quanh càng thêm hưng phấn dồn dập xối tại nước mưa ở giữa không chịu đi có nước mưa kéo dài tới cây c ố i cùng thổ địa hơn nữa bán kính vài trăm thước không ngừng sâu vượt lên trước ngũ 60 m é t tiểu hình hồ nước tọa lạc tại trong đó miễn là xa ẩn bình thường chú ý duy trì nói một đoạn thời gian không để ý tới cũng không có vấn đề gì một ngày hình thành tự nhiên tuần hoàn nói sẽ không còn cần lo lắng c ả d ẹ t đại nhân đang ở hết thể xa nhẫn đều hoan hô không ngừng thời điểm một cái xa nhẫn đông nhiên từ trong thôn vọt r a lớn tiếng nói ra đông nhiên chịu đến tin tức thang tri quốc đông bắc phương hướng cùng đại hải tương tiếp đích biên giới phụ cận phát hiện có xã bì tung tích trải qua xác định không phải dị n ụ dị kỳ là giã sinh hoang dại xã bì thường lui tới tại chỗ thượng nhẫn r ồ n r ậ p hai mắt sáng lên cơ hội như vậy ai cũng sẽ không bỏ qua xem ra thủy quốc bên kia là xảy ra vấn đề không có thích hợp dị n ụ dị kỳ có thể khống chế được xã bì c ả dù dạ nói ra còn lại nhận thôn có cái gì động tĩnh bọn họ khi nhận được tin tức sau đó trước tiên đều có động tác nghe nói gần nhất lôi c h i quốc cùng h ò a quốc đã tuyển định nhân tuyển đi trước thang c h i quốc chúng ta cùng nham nhẫn bởi vì địa lý vị trí vấn đề nhận được tin tức là chấm nhất sa nhẫn nói rằng xem ra hoang dại xạ bị thường lui tới để mới vừa lắng lại sóng gió nhận giới lại một lần nữa xuất hiện náo động ngũ đ ạ i nhận thôn đều sẽ đi dù sao một con hoang dại vi thu nếu như bắt được lời nói trong thôn mặt là hơn ra một cái gì nụ gì kỳ c h i a r ổ bà bà nói rằng chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút mới được bởi vì địa lý vị trí vấn đề chúng ta nhận được tin tức đã là chấm nhất đối phương nói không chừng đã xuất động hải lao tàng nói rằng xạ bị là thao túng thủy độn cường đại vĩ thú nếu như chúng ta làng cắt đạt được một cái này vi thu lời nói ở sáng tạo ốc đảo phương đi hệ n ở tuyệt đối là làm ít công to mạ bỉ lời nói làm cho tất cả mọi người hô hấp cấp bách cu mắt thần h o a giờ bắt đi biết c ổ nô hạ cùng làng m â y phái người nào đi sao làm thay mặt bà bà cảnh giác cực kỳ kinh nghiệm nhiều năm để cho nàng đưa ra kết luận một lần này hoang dại xạ bỉ thường lui tới tuyệt đối sẽ khuấy động an tính lại nhận giới đến lúc đó ngũ đại n h ẫ n thôn tranh đấu tuyệt đối với sẽ rất tàn khốc cô n ộ hạ từ tam nhẫn dỉ d ẻ dạ dẫn đội còn như có đủ thể nhẫn giả còn không tinh tưởng là ngây từ mới nhâm lôi ảnh n g ạ i cùng bát vĩ dỉ nụ dỉ kỳ cùng đi sa nhẫn nói rằng ngay cả dạ cả đều xuất động à, d ì lúc này đây làm sao sẽ phái dỉ d ẻ dạ đi đâu chóc nã vi thú lời nói chắc là nã mỉ cả giờ mi nạ tổ thích hợp hơn chứ làm thay mặt bà bà bỗng nhiên nghi ngờ nói cô nổ hạ họ r ổ x ỉ m á cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tranh đoạt hổ cả cuối cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thắng được trở thành hổ cả họ r ổ x ỉ m á nghe nói là dùng cổ nổ hạ mỉ dạ tới tiến hành cấm thuật thực nghiệm hiện tại trốn tránh cổ nổ hạ trở thành phản nhẫn dì dì dì dạ đuổi theo chỉ tiết thất bại nghe nói dì dì dì dạ cũng muốn rời đi bất quá bỗng nhiên chuyển ra xạ bị sự tình hắn liền quyết định trước lúc ly khai vì cổ nổ hạ xử lý tốt một kiện sự này nhưng phía sau ly khai cổ nổ hạ truy tầm ọ rổ xì mà xa d... nhẫn no i ha ha x a rủ tobi cổ nổ hạ ngươi cũng co hôm nay tam nhẫn đều rời đi các ngươi cổ nổ hạ có thể nói là bắt đầu đ i ề u linh ai bảo các ngươi cổ nổ hạ cao tầng như vậy mục ngay cả mình đệ tử đều có thể đem ra làm lợi ích chính trị vật hy sinh làm thay mặt bà bà nghe vậy nhất thời cười ha hả đã không có t â m nhẫn xạ dù tổ b i một ngày so với một ngày g i à n mua tiếp qua mấy năm phòng t r ư ờ n g chỉ còn một trăm chín mươi ba kế tiếp nạ mị c ả giờ mị nạ tổ có thể cầm ra tới di dê dạ dài ca ngải b ắ t vĩ d ì nù d ì kỳ ký nơ bệ ẹ、e, những người này đều x u ấ t động xem ra cũng chỉ đành ta tự mình đi một chuyến dịch thân nói rằng ta cùng ngươi vừa đi đi thôi c ả du dạ nói rằng làng cắt đồng thời bắt đầu ba cái kế hoạch những thứ này đều cần ngươi ở chỗ này toa c h ấ n ta lo lắng còn lại nhận thôn đã biết sẽ phái người qua đây quấy dối đến lúc đó ta không ở ngươi không ở không ra hỏi để tài kỳ quái dịch thân lắc đầu ta và làm thay mặt bà bà diệp thương mạ bi bà kỳ liền có thể đi được rồi cả rủ giả suy nghĩ một chút hiện nay làng cắt đồng thời tiến hành ba cái trăm năm đại kế vận chuyển nếu như nàng không có ở đây đích sắc rất dễ dàng sai lầm su cạ cụ lúc này đây ta đi ra ngoài tìm sa bi trở lại ta sẽ tuân thủ lời hứa thả ngươi đi ra tự do một đoạn thời gian bất quá ở ta trước khi rời đi ta sẽ trước giúp ngươi cùng cạ dụ giả ký kết khế ước để cho nàng tùy thời có thể đưa ngươi thông linh đi ra dịch thần tinh thần xuất hiện tại s u cạ cụ trước mặt nói rằng được s u cạ cụ gật đầu ánh mắt nhìn về phía dịch thần thời điểm địch lý giảm thiểu rất nhiều bất quá nhưng cũng không thế nào thân mật h i ệ n nhiên phải cải biến quan hệ lẫn nhau không phải một sớm một chiều có thể làm đến cầu thả cầu vô tốt